Bách luyện thành tiên, huyến vũ, để 3.140 chương thử nghiệm, các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, cứ như vậy một nén nhang thời gian trôi qua. Rốt cuộc lâm hiên vốn là bình tĩnh mặt mũi thường lộ ra một tia mừng, rỡ, giờ phút này trong tay của hắn cầm nhất cũ khí ngọc đồng giản cho bụi. Phát phát nhan sắc nhìn qua tựa hộ so sánh mặt khắc Ngọc Đồng tồn tại. Thời gian đều còn muốn càng thêm rất xưa. Bất quá lâm hiên quan tâm không phải vấn đề thời gian trước mắt Ngọc. Đồng đã ghi chép hắn muốn cần đồ. Kiếm hồn lai lịch dĩ cùng như thế nào luyện hóa mấy thứ này. Quả nhiên như chính mình suy đoán những. Này kiếm chi hồn phách. Cũng không phải nọ thanh bào nam tử nhất nhân đồ. Dù sao mỗi một quả kiếm hồn luyện chế đều phải tiêu hao đại lượng thời. Gian cùng tinh lực căn bản không phải nhất danh tu tiên giả có thể làm. Được. Này cùng tu vi không có vấn đề gì phải mượn môn phái chi lực. Trăm vạn kiếm hồn chính là kiếm hộ cung các thời kỳ tổ sư tiềm lực là. Môn phái đòn sát thủ một loại đồ. Không sai tưởng muốn luyện chế nhiều như vậy kiếm chi hồn phách cường. Như kiếm hồ cung cũng không phải nhất thời tam khắc là có thể đủ làm. Được mà là từ thượng cổ bắt đầu vô số tu sĩ chút xuống tâm huyết cùng. Tinh lực mới rốt cuộc có trăm vạn kiếm hồn này dạng quý giá đồ. Uy lực của nó không dĩ lạ thường làm như bổn môn đòn sát thủ một trong. Từ trước là từ đại trưởng lão bảo quản. Vạn kiếm tôn giả đi tham gia nai long chân nhân xong tu buổi lễ là để Ngựa vạn nhất đem vật ấy tạm thời giao cho sư để cho nên mới xé xuất Hiện tại thanh Bảo nam tử trong tay Vốn là dựa vào trăm vạn kiếm hồn đáng sợ quý lực coi như là chém giết Độ kiếp trung kỳ tồn tại cũng không có vấn đề có khả năng lâm hiên Trong tay đã có ngũ long ấm Cái này bảo vật thần bí dĩ cực đến tổt cùng là cái gì phẩm cấp lâm. Hiên không rõ ràng lắm nhưng mặc dù so sánh tiên thiên linh bảo cũng không thua kém. Thời khắc nguy cơ lâm hiên tự nhiên sẽ không trần trở tế khởi ngũ long. Ấm rốt cuộc lấy được tối hậu thắng lợi. Mà còn sót lại kiếm hồn cũng rơi tại trong tay của hắn mặc dù chỉ còn. Lại có 1 phần ba nhưng số lượng 10 vạn kiếm hồn như trước là nhất. Cái làm người khác thán phục vài chữ số. Lâm Hiên hiện tại cần phải. Làm là đem bọn họ hợp lại làm một. Sau đó toàn bộ luyện hóa tiến chính. Mình bổn mạng pháp bảo trong giảm. Luyện hóa kiếm hồn phương pháp có rất nhiều nhưng trước mắt tuyệt đối. Là đứng đầu bí thuật. Như thế cơ duyên Lâm Hiên tự nhiên sẽ không sai quá cúi xuống đầu lâu. Gần từng tiếng bắt đầu rồi tham ngộ. Khó hiểu phong cách cổ xưa nhưng nó cũng là tương đối đến thuyết. Cùng không lâu chính mình tu luyện thông bảo quyết so sánh với quả thực là. Không đáng giá nhất để cập Lâm Hiên tinh tế nghiên đọc rất nhanh liền. Đem trong đó tinh vi ảng diệu lính ngộ. Đem số lượng 10 vạn kiếm hồn dung hợp thuyết có khó không thuyết dễ. Giàng không dễ. Mấu chốt tại với. Yếu lính mấu chốt ngộ một chút tương tự với bí. Quyết đồ. Mà bí quyết nói toạt ra cũng không ly kỳ. Kiếm hồn cũng không thể dễ dàng dung hợp muốn cần có thể thừa nhận bọn. Họ vật dẫn nói cách khác muốn trước đem kiếm hồn phong ấm tiến tiên. Kiếm trong rằm. Theo sau tái thi triển bí thuật đem tiên kiếm bên trong kiếm hồn dung. Hợp, thuyết đã dậy chưa cái gì độ khó. Như chỉ là phong ấm ít gọi số lượng miếng kiếm hồn cũng chứng thật là. Như thế, dĩ lâm hiên thực lực có thể nói thành công hoàn toàn không có vấn đề. Vấn đề là hắn muốn làm chính là chưa từng có ai đại vốn liếng. Đem số lượng 10 vạn kiếm hồn vừa nổi lên dung hợp. Phải biết rằng kiếm hồn vật này, dung hợp số lượng càng nhiều, uy lực, cũng càng vượt sung túc. Đạo lý là như vậy không sai có khả năng vấn đề cũng tùy thời mà đến. Muốn đồng thời chuyên trở nhiều như vậy kiếm hồn, cửu cung tu du kiếm, có hay không thừa nhận được. Mặc dù lâm hiên đối cách này bảo vật tin tưởng 10 phần nhưng kiếm hồn. Số lượng quá nhiều cũng bất hảo bảo chứng. Vạn nhất suốt cái gì sai lầm tiên kiếm chính là muốn sụp đổ rơi rụng. Mà đây chính là chính mình bổn mạng bảo vật như là ra này dạng sai lầm. Lâm Hiên sở tay đã bị ảnh hưởng cũng có thể nghĩ. Như hoán nhất danh tu tiên giả hơn phân nửa chỉ có buôn tha cho hoạt Là lui mà cầu hàng thứ yếu không đem số lượng 10 vạn kiếm hồn toàn. Bộ dung hợp trích lựa chọn sử dụng trong đó vài miếng tốt. Quý tinh bất quý đa. Tuy nhiên Lâm Hiên nhưng không có làm như vậy. Trần trở bất quá trong nháy mắt mà thôi rất nhanh Lâm Hiên đã nghĩ đến. Chính mình căn bản không cần lo lắng mấy thứ này. Coi như cậu cung tu du kiếm không chịu nổi lại như thế nào chính mình. Chính là tu luyện bách hoa tiên tử kiếm linh hóa vư bí thuật. Này thần thông huyền diệu vô cùng dung hợp vực ngoại thiên kim sau đó. Căn bản là không cần lo lắng cửa cung tu du kiếm sẽ bị phá hủy. Mặc dù bổn mạng pháp bảo hóa thành toái phiến chính mình tâm niệm nhất. Chuyển cũng có thể nhượng hắn tan khôi phục lại cây cũ xem. Thay lời khác thuyết dung hợp số lượng 10 vạn kiếm hồn lớn nhất cố. Kỳ đối với chính mình đến thuyết lại không đáng kể chút nào vấn đề. Đã như vậy nó còn có cái gì hảo trần chờ dù sao coi như thử nghiệm. Thất bại cũng sẽ không có nửa điểm tổn thất. Nghĩ tới đây Lâm Hiên tay áo bảo phất một cái ngân quang lóe ra số. Lượng thập bính tiên kiếm từ Lâm Hiên ốm tay áo chung như cá lội suốt. Ra tại cách đó trước người xoay quanh bay múa tiên kiếm mặt ngoài còn. Nhảy đánh như thế mặt hắc sắc hồ quang. Lâm hiên trên mặt lộ ra vừa lòng sắc nhất chỉ hướng trước điểm xuất. Hợp. Cùng với động tác của hắn nhất điểm kim quang từ đầu ngón tay nở rộ. Xuất ra. Theo sau nỏ kim quang nhất liếm nhất thần bí phù văn ngưng tụ với. Trước người cùng lúc đó vèo vèo âm thanh đại phóng tiên kiếm tại giữa. Không trung sen lấn qua lại không ngớt theo sau hướng tới chính giữa. Nhất hợp. Đủ mọi màu sắc liên quang đại phóng còn có vô số thần bí phù văn xoay Tròn dâng lên cả cái quá trình nói đến phước tạp kỳ thật bất quá ngay Lập tức công phu Theo sau đầy trời tiên kiếm không thấy tung tích chiếm lấy chỉ còn lại Có một thanh tiên kiếm xuất hiện ở trong tầm mắt Mỏng manh như thiền dực cư nhiên là bán trong suốt Tuy nhiên lại tản mát ra cực kỳ huyền diệu hơi thở cửa cung tu du kiếm Hợp lại làm một này duy nhất một thanh tiên kiếm tự nhiên là không dĩ. Lạ thượng Lâm Hiên nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú vật ấy đột nhiên đưa tay. Lại là nhất đạo pháp quyết đánh ra. Tật. Cùng với động tác của hắn nọ trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm bay tới run lên. liền dễ dàng sáp nhập vào tiên kiếm. Cả cái quá trình chút nào chỉ trẻ cũng không đúng là đơn giản đến tột. Đỉnh tình trạng. Nhưng Lâm Hiên trên mặt hơn nữa không có gì kinh ngạc hiện tại chỉ là chuyên chở một quả kiếm hồn mà thôi tự nhiên không có cái gì quá lớn. Đồ khó. Lâm Hiên nhất đảo thần niệm phát ra nọ thanh sắc viên châu quay tròn. Nhất chuyển thanh quang dâng lên vô số kiếm hồn từ cái đó mặt ngoài tỏ. Khắp suất ra Lâm Hiên nét mặt cũng rất nghiêm túc hai tay huy vũ hoạt. Kháp hoạt điểm cùng với động tác của hắn một quả miếng kiếm hồn như thiêu thân lao đầu vào lửa bị phong ấm tiến cửa cung tu du kiếm chung. Bắt đầu lâm hiên động tác rất nhanh tuy nhiên theo thời gian trôi qua tiên kiếm chung phong ấm kiếm hồn càng ngày càng nhiều lâm hiên cũng dần dần chú ý đứng lên. Mặc dù hắn tu luyện có kiếm linh hóa tư bí thuật cửa cung tu du kiếm. Cho dù bị nứt vỡ cũng có thể dĩ trọng sinh có khả năng như vậy tự Thành trắng tay muốn làm lại lần nữa dung hợp kiếm hồn cho nên chú ý Nhất điểm luôn không sai Thời gian từ từ chuyển rời thoáng một cách mấy ngày quá khứ Lâm hiên như trước tại luyện công phòng trong rằm hắn trước người Hai kiện bảo vật phiêu phù bên trái là một thanh tiên kiếm linh quang Thiểm thiểm mỏng manh như thiền dực bên phải chính là nhất khỏa nắm. Tay lớn nhỏ viên trâu mặt ngoài quang vững cũng là ảm đảm đến cực chỗ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.